Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 182 đến 2 Băng ngực bị sơi hay N Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Hình thấy thiếu niên trước mắt Bởi vì ngượng ngùng mà gương mặt nhỏ nhắn vốn trắng nón hiếm thấy Không khỏi hiện lên hai vần đỏ bừng Khiến cho hắn nhìn qua Phản phất bút hoa sen trong ngày mùa hè đợi nở Rõ ràng vô cùng khơi gợi người ta phải thương xót Thấy vậy, bạch thập nhị chỉ cảm thấy tim đập rồn rập Cổ hỏng vô khúc Một nỗi xa lạ khác thường Càng là nhanh chóng trào dâng trong lòng Chỉ là, bạch thập nhị không hề suy nghĩ nhiều mặt khác Sau khi nghe được những lời đồng nhạc nhạt đang nói Liền nhẹ nhàng gật đầu Lập tức muốn xoay người rời đi Tuy nhiên Khi ánh mắt hắn quét một vòng Nhìn vào một miếng vải thật dài rơi rụng dưới bình phong Trên mặt đầu tiên là sườn sốt Lập tức liền tiến một bước đi tới chỗ bình phong Đồng nhạc nhạc thấy vậy Sợ đến trái tim đều phải bỗng nhiên như muốn vọt ra từ trong cổ họng Nàng mở to đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hoảng cái tên bạc Thập Nhị này rốt cuộc muốn làm cái gì? Liền vào lúc đồng nhạc nhạc lòng dạ rối bời. Lại thấy bạc Thập Nhị sau khi đi tới Bình Phong, liền ngừng lại, không có đi về phía trước. Thấy vậy, trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sửng sốt, có hơi suy nghĩ trăm bề cũng không giải đáp được. Tuy nhiên, Đến lúc thấy bạch thập nhì con lưng nhặt đai vải dài bị rơi trên mặt đất không biết từ khi nào. Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy đầu ớt âm một tiếng. Đại não trống rống. Ngay sau đó, một luồng khí khô nóng liền nhanh chóng bước thẳng lên tới đỉnh đầu. Bởi vì thứ mà bạch thập nhị nhặt lên không phải cái gì khác mà là đai vải bó ngực của nàng. Thấy vậy, đồng nhạc nhạc khóc không ra nước mắt. Vừa thẻn vừa gấp Chỉ còn thiếu nước xìm cả người vào trong nước Không muốn máu hiểm Trời ạ Thật sự rất mất mặt Cái tên bạch thập nhị này đang yên lành Tại sao lại nhặt lên giải vải bó ngực của nàng chết tiệt liền vào lúc đồng nhạc nhạc tức sần ngượng ngùng Chỉ thấy bạch thập nhị sau khi nhặt lên giải vải bó ngực rơi trên mặt đất Đầu tiên là cầm ở trên tay từ từ quan sát một phen Lập tức, bạc môi hé ra Mở miệng hỏi Tiểu nhạc tử, đây là cái gì? Bạch thập nhị vừa nói Vừa cầm băng vải cuốn ngực kia lên rồi kéo dài ra ở trước mắt Hình như là đang nghiên cứu cách sử dụng đai vải xài này Nhìn thấy bạch thập nhị không ngừng cầm miếng vải bó ngực của chính mình rồi kéo ra nghiên cứu Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy hai gò má của mình càng tỏa ra nóng bỏng. Ánh mắt nhìn bạch thập nhị càng là ngượng ngùng muốn chết. Dù sao, cái này vẫn còn là lần đầu tiên. Có một người đàn ông cầm món đồ riêng tư bó sát người của chính mình. Lại ở chỗ này nghiên cứu ngắm nghĩa. Nghĩ tới đây, gương mặt đồng nhạc nhạc vừa buồn mực. Đầu tiên là cắn chặt môi dưới một phen. Sau đó mới mặt mày đỏ bừng, mở miệng nói, không có gì, ta, ta gần đây đang giảm béo, cho nên, cho nên dùng miếng vải dài này quấn quanh bụng của mình. Làm như vậy, liền không có đai bụng, đồng nhạc nhạc mở miệng tìm một cách cớ lung tung. Sau khi vừa nói dứt lời, đồng nhạc nhạc cũng hiểu được chính mình thật sự rất có cơ ứng biến. Tuy nhiên, sau khi bạc thập nhị nghe được lời này của nàng Chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày Lập tức ánh mắt quét một vòng liền rơi trên người đồng nhạc nhạc chỉ lộ ra một cách đầu Bạc môi hé mở, hiển nhiên có hơi không ủng hộ nói Giảm béo Tiểu nhạc tử, ngươi gầy như vậy còn cần giảm béo sao? Ác Khu khủ. Thập nhị Kỳ thật ác Ngươi nhìn ta là gầy teo nhẹ nhàng Kỳ thật ta bình thường ăn rất nhiều Lúc vừa rồi ăn cơm Ngươi cũng đã thấy Cho nên Bụng ta rất lớn Vì đẹp mắt hơn một chút Ta tự nhiên phải đeo đai bụng để giảm vòng bụng đi Đồng nhạc nhạc mở miệng Một bộ dáng vẻ dân nghiệp sư Bạch thập nhị nghe vậy Khuôn mặt Tuấn Tú đầu tiên là có hơi sưởng sốt Lập tức đôi mắt màu hổ phách kia Đầu tiên là lặng lặng quét mắt về phía đai vải quấn ngực Sau đó bạc môi hé ra Mở miệng nói Được rồi Chỉ là ta cảm giác được ngươi như bây giờ cũng rất tốt Nếu như mỗi ngày phải dùng vật này bó buộc bụng Thì khó chịu rất nhiều Bạch thập nhị vừa nói, vừa sắt đai vải quấn ngực trên tay lên cách đình phong. Nhìn thấy bạc thập nhị hình như là tin tưởng lời của mình. Đồng nhạc nhạc vốn đang thấp thỏm suốt cuộc cũng thả lỏng. Trên mặt, cũng là có dáng vẻ thở phào nhẹ nhóm. Cũng không biết dáng vẻ trên mặt của chính mình giờ phút này đang rơi vào trong mắt người nào đó vô cùng tinh tế. Đợi sau khi bạch thập nhì xoay người rời đi Tiểu Huế tử bọn họ cũng đã trở về Sau khi bảo Tiểu Huế tử để mấy món trang phục mới mua xuống Đồng nhạc nhạc liền nhanh chóng đi ra từ bồn tắm Lập tức vội vội vàng vàng khẩn thiết lau khô nước ở trên người Lại nhanh chóng thay bộ trang phục mới mua kia Tiểu Huế tử ở chung với chính mình thời gian dài Nên mua trang phục vẫn còn rất vừa người Một bộ trường xam màu xanh nhạt đã tôn dáng người mảnh mai của nàng Chỉ là văn vải quấn ngực vừa rồi bị ướt hiện tại đều còn chưa khô Nhưng mà hiện tại đi ra khỏi nhà cũng thật sự không có cách nào Đồng nhạc nhạc chỉ là nghĩ thế, nên sau đó cứ mặc cả vào để cho nhiệt độ cơ thể làm việc sấy khô đi Trong lòng thầm nghĩ, đồng nhạc nhạc đứng tải trước gương Sau khi kiểm tra hết lần này đến lần khác, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Bạch thậm nhị bọn họ đã sớm ở ngoài cửa chờ nàng. Bởi vì chuyện mới rồi bị ngã xuống hồ. Mặc dù hiện tại đã không có việc gì. Nhưng mà tiểu quý tử bọn họ vẫn còn là phi thường lo lắng cho đồng nhạc nhạc. Cho nên, liền đề xuất nên sớm hồi cung một chút. Đối với điều này, đồng nhạc nhạc tự nhiên dơ cao hai tay tán thành. Kết quả là, vốn tính toán hành trình đi chơi một ngày liền kết thúc thật sớm, dẹp đường hồi cung. Bạn đêm, mọi âm thanh hoàn toàn yên tĩnh. Trăng sáng giữa trời, ánh trăng trong trẻo kia, êm dịu chiếu vào khắp trên mặt đất. Khiến cho cả mặt đất đều tăng thêm vài phần vô cùng thần mý. Ở lúc vạn vật im ếm, nửa đêm canh ba này, cả bên trong hoàng cung cũng vô cùng im lặng. Trừ đám thỉ vệ đang trực ra, mọi người đã ngủ say. Đồng nhạc nhạc cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, nàng đang nằm trong ồ chăn ấm áp dễ chịu của mình ngủ thật say sư. Cho nên, nàng hoàn toàn chưa từng nhận thấy một đảo bóng dáng cao to. Đang lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào trong phòng của nàng Từ từ tùy ý đứng bên giường nàng Cảnh đêm diệu dịu Xuyên thấu qua cửa sổ chạm trổ cót hơi rồng mở kia mà chiếu vào êm dịu Làm cho bóng dáng người mới đến bị kéo ra thật dài Nam nhân mặc trên mình một bộ hắc y bó sát người Tóc đen buộc lên Làm cho hình dáng rõ ràng gương mặt kia được tôn lên càng tỏ ra thần bí và gợi cảm. Nam nhân liền lặng lặng tùy ý đứng tại bên giường, không hề lên tiếng. Nếu như không nhìn kỹ, cơ hồ muốn hóa tan vào làm một thể cùng cảnh đêm. Chỉ có một đôi mắt màu hổ phách kia ở trong cảnh đêm có vẻ đặc biệt sâu lắng, lấp lánh linh lợi.